Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế thì anh vừa nói gì hả? Thấy Càng Mân Quân trả lời một cách qua lo Anh chàng to vè bất mãn mà ép hỏi Cái gì đây chứ? Tên này là ngô ngáy hay sao mà gám gây sự với cô hả? Mở mắt nhớ mày Càng Mân Quân thẳng nhiên mà liếc cả kia Anh đang chấp dẫn em đấy hả? Nhẹ nhàng dựa về đằng sau Càng Mân Quân khoanh tay ở trước ngực Nở ra một nụ cười lạnh mà dễ ố cợt Có phải cô không? Bình thường đối với đàn ông rất là dịu dàng lịch thiệp Chỉ là không biết tại sao Nhìn cả này cảm thấy thật là trướng mắt Phải Anh đang chất vấn em đó Em rõ ràng đang nhìn thẳng khác Không thèm nghe anh nói Em cho rằng anh không biết hay sao Đập hai tay xuống bàn hắn vẫn nộ hét lên Tên này vừa hét lên Khiến cho khách trong quán cũng phải sợ Đều phải quay đầu về phía hai người Đây cũng không phải là nơi anh có thể hông hách Thích làm gì thì làm Tốt nhất là nói nhỏ thôi Càng Mân Quân vừa nói lời cảnh cáo Tên đàn ông kia liền nhảy dựng lên Mà cầm với cô Còn nói nhỏ cái gì chứ Trước kia tôi nói cái gì Cô đều để ý đại khái cũng không sao Nhưng bây giờ tôi đang cầu hôn cô Sao cô có thể nhìn tên đàn ông khác được chứ Mọi người đều ném ánh mắt bất đồng Về phía khang mân quân Muốn ngắm đàn ông khác Cũng không phải là không được Nhưng ít nhất cũng phải giữ thể diện cho bạn trai chứ Thể ra hắn kiên trì gặp bằng được cô Hóa ra cũng là vì việc này Nếu biết trước Cô thả về nhà ăn cơm xem tivi đi ngủ thì hơn. Nghe đại vĩ, anh cho rằng anh vĩ đại lắm sao? Tôi cảnh cáo anh anh ngồi xuống cho tôi. Muốn gì chúng ta ra ngoài, không đến quấy rầy những người khác. Cô rốt có định lấy chồng hay không? Hắn ta chống hai tay lên mặt bàn, cúi người nhìn chằm chằm vào Khang Mân Quân đang ngồi trước mặt, lại còn gào lên nữa. Nghe thấy hai chữ muốn cầu hôn, cô công chạy mất mặt lần nề mặt hắn lắm rồi, hắn lại còn chờ chán để cô mất mặt trước người khác. Thật sự là muốn chết mà Không lấy chồng Đôi môi đỏ mọng Nơi ra một nụ cười nhạt nhẽo Nhưng đáy mắt của Khang Mân Quân cũng hiện lên tiên lửa giận Dám làm mất mặt cô Được lắm Cô cũng muốn xem rốt cuộc ai không nhịn được đây Khang Mân Quân lạnh tách nhìn đối phương Cũng đang nổi giận mà nhìn mình Tại sao chứ Khang Mân Quân quay đầu đi Cười cười làm ra vẻ suy tư Là một câu hỏi rất hay nha Khang Mân Quân say gót Đi về phía góc quán sừng ở một bàn Rồi sau đó ghé sát vào một người đàn ông Bởi vì ý định của tôi là lấy người này Em nói gì? Tên nghề đại vĩ lúc này đã tức điên lên Gần danh nồi đầy ở trên trán Anh nghe không hiểu à? Thế mà cũng tự xưng là một phần tử công nghệ thông tin Thông minh đa năng Tại sao một câu nói đơn giản như vậy cũng nghe không rõ chứ? Khang Mân Quân nói ngọt Nhưng nghe cũng đủ là tức chết Nghề đại vĩ chỉ tay rồi xông về phía cô Thôi đời rồi, đời rồi. Nếu nhanh không hiểu thì tôi có thể nói lại. Tôi, Khang Mân Quân. Người tôi muốn lấy là Tổng Giám Đốc của Phạm Thị, Phạm Húc Nhật. Như vậy anh đã nghe rõ chưa? nghe đại vĩ đã chạy đến trước mặt Khang Mân Quân. tay phải thậm chí đã dơ lên định tắt vào mặt cô. Nhưng Khang Mân Quân cũng rất là can đảm, cũng không có ý định vội phá. Hạ Tài xuống đi. Vẫn ngồi yên tại chỗ, anh rốt cuộc cũng chậm rãi lên tiếng. Đó là một loại âm thanh lạnh như là ở địa cực. À ha, có biết thế nào anh ta cũng cứu cô mà. Về phía cô, sao lại phải khẳng định như vậy? Thành thật mà nói cô cũng chưa biết. Dù sao cô cũng cảm thấy anh sẽ không chấp nhặt mình. Vừa cảm thấy mình vô tài, cũng có cảm giác bị hãm hại, nhưng anh lại không định chấp nhặt cô. Anh ta, anh ta là tổng giám đốc của Phạm Thị Ư. Nghe đến tên tuổi của người nổi tiếng thì nghe đại vị có một chút lùi bước. Hắn cúi đầu nhìn quanh, thật sự muốn xem hắn có phải là Phạm Húc Nhật lạnh nhặt, lạnh lùng, Lại vô tình trong tuyển trích hay không? Có cần tôi đưa giám tiếp không? Anh Ấn đầu lên hơi thở càng sâu vào lạnh lùng. Phạm Húc Nhật lướt mắt nhìn về phía nghe đại vĩ, đang đưa đôi mắt tỏa xét về phía mình. Trong nháy mắt, nghe đại vĩ đều bị ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cho bất động. Nghe đồn tổng giám đốc của Phạm Thị, Phạm Húc Nhật là một kẻ lạnh lùng không có nhiệt độ, không ai muốn đến gần. Cũng không phải là không sợ sự lạnh của hắn làm sự tổn thương sao. Xem ra lời đồn qua thật là không sai, nghề đại vĩ mới bị nhìn chăm chú 2-3 giây, cũng có cảm giác mình sắp bị đông cứng rồi. Không, không cần đâu. Nghề đại vĩ tỏ ra nghi ngờ, nhìn quanh người Phạm Húc Nhật và Khang Mân Quân một lượt. Sao? Anh còn có việc gì nữa sao? Phạm Húc Nhật vừa nhớ mày, khi thế càng trớn nên soạn người hơn. Cái bộ dạng này của anh thật sự là đáng sợ, nhưng tại sao cô phát hiện mình lại không hề sợ chứ? Tôi có là bạn gái của tôi. Nghe đại phí bị khí thế kia làm cho kinh sợ, nhưng giờ phút này bao nhiêu người nhìn vào, nếu như hắn cứ thế bỏ chạy lại thành ra ăn không nói có sao? Không được, danh dự đàn ông rất là quan trọng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net